các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net không mai bị mềm nổ và nó chết ngay tại chỗ cùng với những người khác ở chỗ dòng phụng này tôi cũng còn nghe sau này là à, có các đục cuộc đụng độ giữa hai bên nên cái người chết ở đây cũng nhiều cho nên ngay tại cái gốc cây me tây ở bên đường có một cái miếu nhỏ để thờ nói cái tiếng nhỏ không phải là nhỏ xíu như cái hộp đâu nó cũng năm tất cả bề ngang cũng năm tất nửa thước đó Bề cao cũng vậy, rồi làm cái nóc nhà rất đẹp, trong đó có để chung nước, bình, nước và nhan nữa. Nếu mà đi ban ngày thì mình không có sợ, nhưng mà nếu ban đêm đi ngang cũng sợ lắm. Có một ngày nọ má tôi say tôi xuống làng Tân Định, thăm ngoại và mang theo cho ngoại cái gì đó. Thì lúc trở về là lúc mà đúng vào buổi trưa, nó nắng dữ lắm tôi nhìn trước mặt mình dường như là có từng cái hột nắng nó đang rơi rụng vậy nó nắng cứ bằng nắng đổ lửa là vậy đó à gọi là nắng đổ lửa phải nói nắng đó nó gắt thành ra lúc đó tôi đoán là phải giữa trưa rồi chứ đâu có điện thoại đồng hồ mà coi như bây giờ đâu tôi chỉ nhớ nó là nắng gắt tôi thì đi bằng xe đạp tại vì cái đường nó xa tới ba cây số mà cái đầu thì để trần không có nón Tại vì tôi sợ có nón thì gió nó thổi lật nón. Tôi chạy xe cứ nhìn thẳng phía trước chạy ra. Nhưng mà khi tôi chạy tới dòng phụng thì thình lình từ trong máy đường chạy u ra một thằng bé trai nhỏ khoảng 7-8 tuổi. Nó mặc cái chiếc áo sơ mi sọc ngắn tay. Nhìn thì sạch sẽ lắm. Nó chạy ra rồi nó khều tay tôi một cái. Tôi hết hồn. Cái thằng nhỏ đồng nó lẹ thiệt luôn. Không biết nó núp ở đâu. Mà trước mặt tôi lúc đó toàn nhìn thấy nắng Thằng nhỏ ở đâu mà nó nhảy ra Nó, nó chạy ra nó, nó khiều tay tôi một cái Thì lúc đó tôi bị như vậy một cái Thì cái phản ứng của tôi phải đạp cho nó Chạy lẹ đi Đi dọt qua khỏi chỗ này Rồi tôi mới chậm chậm Tôi quay đầu lại tôi Coi coi nó là ai Thì tôi không thấy ai hết Mà lúc đó tôi chỉ thoáng thấy một cái miếu Ở dưới cái gốc cây me tay Ui cha ơi tôi rùng mình một cái rồi Tôi đạp xe một mạch về tới nhà luôn Thì trên đường về nhà tôi thầm nghĩ hay là mấy cái thằng nhỏ giữ trâu nó có có cái tánh phá phách cho nên nó chọc kẹo mình. Mình cũng trạc lứa tuổi với nó mà. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Nếu mà thằng nhỏ giữ trâu thì sao nó sạch sẽ tuôn tất và mặc áo sọc trắng như vậy được. Lúc đó thì tôi chỉ phản ứng là nhìn cái phần trên tôi. Tôi không có xem ở dưới coi nó mặc quần gì. Tại vì nó xảy ra nhanh quá. Chừng về đến nhà tôi có thuật lại câu chuyện cho má nghe. Má nói, ở đó con đứa cháu ngoại của bác hai bị mình giật chết ngay chỗ đó đó. Mà lúc nó chết thì nó trên đường đi cho cua cá bác hai của mày đó. Ui cha tôi nghe tôi lạnh khắp người luôn. Thật ra tôi nghĩ là có thể mấy thằng nhỏ chăn trâu thôi. Tại vì nó gần trạc tuổi tôi nó chọc đẹo. Bây giờ nghe chuyện ma dân gian quá nhiều quá. Nên tôi tình nghi thôi. Để cho anh và thính giả. Đoán coi nó đó là ai Câu chuyện đến đây hết rồi những anh Việt Thảo Ok à, Trước khi tiếp phần 2 à, Cái câu chuyện chim bộ câu báo tin buồn Thì Việt Thảo xin góp ý chỗ này nè Cái sự việc mà đứa bé Ở chỗ cái ngôi miếu Mà có cây me Me tây đó Rồi nó thấy Mình đi xe đạp ngang Nó chạy nó nó khiều có thể người khác nó không kiều mà mình nó kiều tại vì nó biết bà con nó chạy ra nó khiều để cho biết đây nè nó nè đó là dịch thảo nghĩ như vậy nghe thành ra không có dẫn chơi đâu nó thiệt đó phải chi mà cái chuyện nó xảy ra lâu lâu quá rồi chứ nếu mà bây giờ mới xảy ra thì dịch thảo kêu lợi đó thấp cho nó nén hương nha chỉ có vậy thôi rồi bây giờ mình tiếp qua câu chuyện thứ hai chim bầu câu báo tin buồn tiếp theo đây là câu chuyện thứ hai chim bồ câu báo tin buồn phải nói xưa nay chim bồ câu biểu hiện cho sự hòa bình hoặc là trong thánh kinh chim bồ câu báo tin mừng nhưng ở đây nó lại báo tin buồn đây là câu chuyện trong gia đình của cỏ mai câu chuyện có thật vì chính cỏ mai trải qua vào tháng 9 của năm hai nghìn bảy sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi phải nói hầu hết các gia đình người dân miền nam Việt Nam